Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tức cùng với nữ hậu gái của anh chia tay đi. Bà nói gì? Anh kinh ngạc nhìn ba. Vốn rằng ta còn tính toán, để cho anh đem cô ta vào làm vợ hay. Nhưng hiện tại, loại chuyện xấu này đã loạn lến lên hình như vậy được cả. Ngay cả Lý Lão đều tự mình gọi điện thoại tới hỏi. Không chỉ là ông ta, ngay cả ta nè, mặt trương lão cũng đã bị anh cho làm mất hết. Cái gì mà bên đường tranh đoạt một người phụ nữ? Điểm này cũng không giống với tác phong của anh nhá. Cái này chính xác không phải là tác phong của anh, nhưng lúc này anh rất là tức giận, có một chút không thể nào cống chế được. Nói tóm lại, anh lập tức hãy cùng với cô gái kia, chia tay đi. Ngày mai tôi sẽ mời phóng viên và những người quan hệ xã hội tới, sự học nói cho rõ ràng. Bà, con sẽ không chia tay với cô ấy. Cái gì? Chẳng phân biệt được. Vậy anh sẽ ăn nói với Lý Lão như thế nào đây hả? Đứa con này lại không chịu chia tay, chẳng lẽ anh thích người phụ nữ kia như vậy hay sao? Bà, về việc này con sẽ tự mình xử lý. Trong lòng anh đã có quyết định. Anh định xử lý như thế nào hả? Tuy rằng Tuấn Bình đối với hôn sự chăm chạp không có gật đầu. Nhưng ông tin tưởng đứa con sẽ có sự lựa chọn sáng suốt. Anh sẽ đáp ứng. Hạ Tuấn Bình không nói gì. Bởi vì anh phải gặp vô tâm lăng trước thì mới nói được. Nghĩ đến đứa con này nhất định sẽ đáp ứng hôn sự. Nhưng mà xem ra hiện tại, đứa con này vẫn chưa có chú ý đó. Hạ Chính Đức nhớ mày. Liên quyết định hạ một liều thuốc Cho dù anh có cảm thấy Cha mình thực sự tàn nhẫn Nhưng cũng chỉ là vì muốn tốt cho anh Tuấn Bình à Ta nói cho con một lần nữa Nếu như con không đáp ứng hôn sự Con sẽ không phải là con trai của ta Đừng tưởng rằng ta chỉ đang nói đùa mà thôi Con biết, bạn nói là thật Anh vẫn có thể biết được điều đó Nếu như con đã biết Thì chính là tốt nhất đi Con vừa mới trở về, còn có chuyện phải làm Vì vậy con về văn phòng trước đây Hạ chính đức nhìn đứa con cả đi ra khỏi phòng, vẫn là cảm thấy không ổn. Xem ra lúc nào rảnh, ông nên đi tìm đứa hầu gái kia để nói chuyện thật rõ. Xem cô ta cần bao nhiêu tiền mới đáp ứng không tiếp tục dây dơ nữa. Sau khi Hạ Tuấn Bình trở lại văn phòng, lập tức gọi điện thoại cho vô tâm lăng. Kết quả, người nghe lại là Đinh nhã viện. Hạ Tuấn Bình, anh còn dám gọi điện thoại đến sao? Vô tâm lăng đâu rồi? Cô ấy đang ở trong bệnh viện. Nghe tới tin tức này anh kinh hoàng không thôi. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cô ấy lại ở trong bệnh viện chứ? Phát sinh chuyện gì anh cũng không biết sao? Còn không phải đều là do anh hại hay sao hả? Đình Nhã Viện đang ở trong bệnh viện. Cô đối với Hạ Tuấn Bình oán ký mà nói vô cùng sâu đậm. Có một cơ hội bắt được. Làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho anh chứ? Nhanh nói cho tôi biết. Tâm Lăng ở trong bệnh viện nào? Cô gái nhỏ kia vì sao lại phải vào bệnh viện chứ? Anh muốn biết ư? Nhưng mà tôi cố tình không nói cho anh biết đó. Đình nhã phiền. Hạ Tuấn Bình tức giận cầm nhẹ. Như thế nào hả? Tôi không nói cho anh, anh sẽ tức giận sao? Nghĩ muốn thả cho đến cắn tôi sao? Đến để cắn đi, nhưng lại cắn không được tôi nha. Suốt cuộc lòng cô muốn như thế nào hả? Tôi mới là người hỏi anh, là anh muốn như thế nào đó? Hắn tức giận, cần tức của cô so với hắn cũng không hề nhỏ nha. Khi dễ người không thể vượt qua như vậy, anh đã sắp kết hôn rồi. Bởi vì cái gì còn muốn tâm lăng phải nghe lời ở bên cạnh anh hả? Hiện tại thì tốt lắm rồi. Làm cho bác gái tức giận đến ngất đi rồi đó. Thì ra người bị đưa đến bệnh viện chính là mẹ của cô ư. Đang ở bệnh viện nào hả? Tôi sẽ không nói, sẽ không cho anh biết. Cho nên anh không cần phải hỏi lại đi. Cô thật sự không hiểu nguyên nhân hạ tuấn mình dê dơ như vậy. Có lẽ ít nhiều hắn cũng thích tâm lăng. Bởi vì dù sao hai người cũng ở bên cạnh nhau mười năm. Không có tình cảm cũng rất khó làm được. Nhưng cứ tiếp tục dây dưa như vậy sẽ chỉ làm cho tâm lăng bị thương mà thôi. Mẹ cô ấy có khỏe hay không? Hạ Tuấn Bình à, tôi kính nhờ anh đó. Cũng cầu anh tin thương xót. Anh hãy bỏ qua cho tâm lăng đi. Anh sắp phải kết hôn rồi. Vì cái gì phải tiếp tục dây dưa như vậy? Anh thật sự rất là ích kỷ cũng rất là quá đáng. Chính mình đi lấy tiên kim đại tiểu thư, lại muốn tâm lăng làm lẽ. Như vậy thì cô ấy thật là đáng thương đi. Về chuyện đó của chúng tôi, thì tôi sẽ cùng với cô nói chuyện rõ ràng. Anh còn muốn lừa dối cô ấy như thế nào nữa đây hả? Cô vô cùng thức sần quát. Rõ ràng là anh đến trêu trọc cô ấy. Làm cho cô ấy yên lặng thao sát ở bên cạnh anh 10 năm. Kết quả tương lai lại còn bị chịu đựng những người khác chỉ trỏ, là được nuôi dưỡng ở bên ngoài. Anh thật sự muốn làm cho Tôn Lăng đối mặt với những tình huống khó khăn như vậy hay sao? Hạ Tuấn bị nghe nhưng không nói gì cả. Còn nữa, anh có biết dạo này Tâm Lăng phải chịu đựng những gì hay không hả? Ở công ty thường không yên lòng mỗi ngày làm việc không bị người khác nói cái này, lại bị người khác nói cái kia. Cô ấy rốt cuộc thì đã làm cái gì sai? đơn giản gói chỉ là thích anh, lại bị người ta khi dễ đến thảm thánh như vậy sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.